Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương tâm của quyển sách. Hiệu quả là những thứ đầu tiên giúp thoát trì hoãn. Đừng trặt nặng chủ nghĩa hoàng mỹ. Theo đuổi sự hoàng mỹ đương nhiên đáng khen, nhưng kỹ tính quá mức lại khiến bạn lún sâu vào những bụng bùng của việc mãi mãi không bao giờ hoàn thành hoặc không muốn bắt đầu. Hãy ghi nhớ, và việc gì cũng không có tốt nhất. Đối với công việc của bạn, hoàn thành nó đảm bảo chất lượng, đảm bảo số lượng là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, nếu đủ thời gian, theo đuổi sự hoàng mỹ không phải là điều không được, nhưng nhất định phải để lại cho mình thời gian để giải quyết các vấn đề phát sinh trột ngột hoặc khẩn cấp. Không có thứ tốt nhất, hãy phước bỏ những băn khoăn không cần thiết. Người bắt bệnh trì hoãn nặng như hồ tiểu lãng, có một người bàn thân theo chủ nghĩa hoàng mỹ là Kiên Tử. Có thể nói, Kiên Tử là một người theo chủ nghĩa hoàng mỹ kiêm khắc nhất, cả trong cuộc sống lẫn công việc. Ví dụ khi quét dọn vệ sinh, quý không để sót dù chỉ là một cọng rác, tất cả mọi thứ phải được để về đúng vị trí. Khi làm việc cho dù là soạn thảo một văn bản không mấy quan trọng cũng phải từ ngữ rõ ràng, đọc đi đọc lại chỉnh sửa cẩn thận, lần lần sờ sờ cả một ngày trời mới viết xong. Hôm nay thực ra cả ngày kiên tử cũng không có việc gì quan trọng cần làm, công việc của anh ta chính là viết xong ba bài phát biểu cho lãnh đạo theo lưu trình bình thường mà nói, tìm một bản mẫu đã lưu trước đó trong máy. Sau đó sửa lại trội chuông, chỉnh chút ít hình thức Thế là xong Nhưng kiên tử lại không giống như Hồ Tiếu Lãng Anh ta không dễ dàng tha cho bản thân như người bình thường Mà một lòng đề cao tiêu chuẩn, yêu cầu nghiêm khắc Không cho phép kiểu làm qua quýt Vì vậy, đầu tiên anh ta dỡ lại tất cả những bài phát biểu Mà mình viết cho lãnh đạo trước đó Sau đó đọc lại một lần Tiếp theo ngồi ngẫm nghĩ xem Nên viết thế nào mới tạo được sự khác biệt đột phá Để mọi người phải tán thưởng Đồng thời nắm được những điều lãnh đạo muốn nói Lãnh đạo phát biểu phải hài hước Nhưng không được rộng tuết Nghiêm túc nhưng không khô khăn Vì vậy chỉ riêng đề cương cho bài phát biểu Kiên tử đã viết đi viết lại Sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần Lại còn phải tìm những nội dung Trọng điểm để nhấn Suốt buổi sáng kiên tử mới viết được phần mở đầu Viết viết xóa xóa Cuối cùng chỉ còn có hai dòng Thế cũng đã khiến nguyên khí của anh ta Thương tổn nặng này Buổi trưa đi ăn cơm Kiên tử với một bộ dạng chán nản, hãy nghĩ đến việc buổi chiều còn phải quay về văn phòng viết tiếp. Thậm chí buổi tối có khả trăng tăng ca, cả người kiên tử giống như quả cà héo, gặp sương. Hồ Tiếu Lãng thấy bộ dạng đó của bạn thì chạy lại hỏi xem, anh ta làm sao? Có phải thời tiết nóng quá, ngồi điều hòa lành nên bị ốm không? Kiên tử không khách khí, kể lễ nỗi khổ của mình về việc phải suy nghĩ cho bài phát biểu của lãnh đạo như thế nào, thận trọng để không bị lặp lại. Vừa nghe xong, cảm giác anh ta đúng là người yêu nghề, một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Tiểu lãng hỏi kiên tử viết bài phát biểu cho lãnh đạo nào, kiên tử thật thà đáp, anh ta vỗ vai kiên tử bảo Kiên tử, cậu thật sự không cần phải hao tâm tổn trí tới mức vậy, hoàn thành một bài phát biểu có chất lượng chẳng qua cũng chỉ là theo mẫu mà thôi, vì một nhiệm vụ nhỏ xíu như thế mà hành hạ bản thân đến mức này có đáng không? Thực ra kiên tử vẫn không hiểu tại sao bản thân nghiêm khắc yêu cầu hoàn thành công việc với chất lượng cao lại trở thành một việc không đáng trong mắt người khác. Nhưng nhờ Hồ tiểu Lãng giải thích, anh ta gần như đã hiểu ra chút ít. Mỗi người đều có rất nhiều công việc, nhưng những công việc đó có quan trọng giống nhau không? Đáp án là Phủ Định. Công việc cũng có dâm 7 loại. Quan trọng thì bỏ công bỏ sức để biến nó thành hàng thượng đẳng. Không quan trọng chỉ cần bỏ chút thời gian tâm trí để làm. Ở đây không hề có ý nói việc không quan trọng thì làm cho nó thành loại hàng hạ đẳng mà muốn nói không cần phải bỏ quá nhiều giá trị của bản thân vào đó giống như việc trồng hoa quan trọng nằm ở chỗ bàn chọn chất liệu và khả năng thoát nước của chậu hoa thuộc tính và thành phần dưỡng chất của đất chủng loại hoa vân vân chứ không nằm ở hình vẽ trên chậu hoa có đẹp hay không có tinh tế hay không cho dù hoa văn trên chậu hoa có được vẽ bởi đường dần nhưng chất liệu của chậu hoa không phù hợp với việc trồng hoa thì cũng chẳng thể hiện được giá trị của nó. Đường dân sinh năm 1470, mất năm 1524, còn được gọi là đường bá hổ, là danh họa, nhà thơ nổi tiếng của đời nhà Minh. Kiên tử à, cậu hao tâm tổn trí viết 3 bài phát biểu mang theo cách làm của cậu có khi phải viết tới tối hoặc tới sáng mới xong đó. Nhưng nói thật, những công việc như vậy, kiểu này không đáng bỏ ra nhiều thời gian như thế đâu. Bởi dù sao thì yêu cầu cơ bản là chỉ cần cậu hoàn thành thôi, chứ không yêu cầu viết quá xuất sắc đâu đương nhiên nếu chỉ cần cậu tùy tiện hạ bút là văn chương lai láng thì đấy là nhờ tài năng của cậu. Theo đuổi sự hoàn mỹ cũng không có gì là đáng nói. Nhưng nếu cậu theo đuổi hoàn mỹ để trở thành hòn đá ngán đường như cậu thì về bản chất không thể tán dương được. Cậu xem các bác sĩ trong bệnh viện có bao giờ bỏ quá nhiều thời gian và tâm sức cho những người bệnh ốm vặt không? Mọi người đều tập trung vào những người mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo. Đôi khi theo đuổi hoàn mỹ là tốt, nhưng trong vài tình huống theo đuổi hoàn mỹ cũng là một cách gọi khác của vạch lá tiềm sâu. Những lúc như thế, so với việc thay đổi sự hoàn mỹ Thì nên chăm chỉ nghiêm túc hoàn thành công việc thiệt hơn Những lời thâm huyết của hộ tiểu lãng Khiến kiên tử như bừng tỉnh dậy Anh ta hiểu, thì ra bản thân mình đang quá mức nghiêm túc Những việc mình làm chẳng mang lại nhiều ý nghĩa gì Trên thế giới này, có một kiểu người Làm việc theo đuổi hoàn mỹ Dần tới tình huống không hoàn thành công việc Trong ngày, đành trì hoãn hết lần này tới lần khác Kiểu người này có đúng là theo chủ nghĩa hoàn mỹ thật hay không? hay chỉ là đội lố chủ nghĩa hoàng mỹ thôi. Bởi vì bọn họ vốn không thể phân biệt được rõ đâu là phần quan trọng, đâu là phần không quan trọng của sự việc. Có lẽ trong mắt họ, một sợi tóc rơi dưới đất, một vết mực dây trên giấy, một hạt bụi nhỏ vườn trên giày cũng đều quan trọng như nhau. Trên thực tế, trong công việc, hoàn thành nhiệm vụ mới là điều quan trọng đầu tiên, là cách xử lý tốt nhất, chính là nhiệm vụ quan trọng hoàn thành thật hoàng mỹ thật tốt. Nhiệm vụ không quan trọng nhanh chóng, hoàn thành một cách hiệu quả nhất. Người thông minh sẽ làm thế Ưu điểm chính là họ luôn để lại cho mình Một chút thời gian dư giả Để xử lý những tình huống đột xuất Đừng mang chủ nghĩa hoàng mỹ Đã làm cái cớ Hãy ngồi ngẫm nghĩ lại công việc mình được giao Trong đó, phần nào quan trọng Phần nào không quan trọng Cái nào phải làm ngay Cái nào không cấp thiết Dùng toàn bộ sự tập trung, tâm tư Và khả năng sáng tạo của mình Vào việc quan trọng nhất phân chia hợp lý khả năng của mình Vừa đảm bảo chất lượng công việc vừa đảm bảo số lượng công việc. Nếu bạn có yêu cầu cao với bản thân, bạn nên đặt yêu cầu đó vào những công việc quan trọng trước, tự đặt những công việc ít quan trọng hơn sang một bên. Đợi khi xử lý những việc quan trọng kia xong, nhẹ nhàng hoàn thành nốt phần ít quan trọng còn lại. Nếu bạn có yêu cầu cao đối với người khác, bạn nên nhìn lại xem bản thân đã hoàn thành được bao nhiêu việc, có phải còn rất nhiều việc chưa làm xong, có phải còn rất nhiều việc đáng để bạn quan tâm hơn không? Âm thầm tự so sánh mình với người khác thì chi bằng dành thời gian và tâm sức ấy để nâng cao và hoàn thiện mình. Nếu tính chất công việc của bạn là phải giám sát, lãnh đạo người khác, phải xin bạn đừng lấy những yêu cầu hà khắc có chủ nghĩa hoàn mỹ làm thước đo để mắng mỏ nhân viên trong các công việc nhỏ. Hãy dùng những yêu cầu ấy cho những việc quan trọng. Nếu bản thân bạn phân biệt rõ ràng nặng nhẹ, thì nhân viên của bạn cũng sẽ biết mình cần làm gì và làm tốt cái gì. Mèo nhỏ một Nếu thay đổi hoàng mỹ cho thành hòn đã ngán đường trong việc hoàn thành công việc của bạn, thì về bản chất, được không bằng mất. 2. Những người trì hoãn độ nhẹ có thể vạch ra một kế hoạch làm việc nghiêm túc, phân biệt rõ ràng việc quan trọng với ít quan trọng. 3. Những người trì khoản độ nặng có thể phân chia thời gian cho những công việc chính và phụ quy định những khoảng thời gian khác nhau cho những công việc có cấp độ quan trọng khác nhau. Bạn thật sự đang thay đổi sự hoàng mỹ ư? Hồ Tuyến Lãng thích tự đặt ra mọi loại kế hoạch cho mình ví dụ như kế hoạch dậy sớm, kế hoạch đọc sách, kế hoạch tập gym, vân vân. nhìn trên tường dán đầy những tài cao chí lớn của chính mình, nhưng trong cuộc sống thực tế, chẳng hoàn thành được kế hoạch nào. ví dụ vì buổi sáng không thực hiện được kế hoạch dậy sớm, điều đó khiến tâm trạng hồ tiến lãng buồn bực. do vậy cũng chẳng buồn bực thực hiện kế hoạch tập thể dục, đọc sách hay một loạt các kế hoạch tiếp theo. tối nay hồ tiến lãng nằm trên giường nghỉ. bắt đầu từ ngày mai mình nhất định phải kiên trì hoàn thành kế hoạch đặt ra mới được sáng sớm phải dậy, sau đó ăn sáng, ban ngày làm việc chăm chỉ, buổi tối về nhà, đến phòng tập thiêm dưới lầu, sau đó thì về đọc sách, nghĩ mãi nghĩ mãi rồi ngủ mất. Ngày hôm sau tỉnh dậy với điện thoại nhìn, đã 8 giờ đúng, anh ta chắc chắn đi làm muộn, Hồ Tú Lãng vừa chán ghét bản thân mình, tại sao không dậy sớm hơn, vừa tuyệt vọng nhìn những kế hoạch dán trên tường, không biết có nên kiên trì làm tiếp. Kết thúc ngày hôm nay, Tú Lãng lại trải qua trong giây dứt, ngoài kế hoạch ngủ sớm Được thực hiện ra, chẳng kế hoạch nào hoàn thành. Ngày thứ ba vẫn thấy, cuối cùng không chịu nổi bản thân nữa, anh ta chạy lại kể lễ với Tiểu Tây. Ngượng ngùng vì ngay cả khả năng hành động và thực hiện cơ bản cũng không làm được, Tiểu Tây lại cho rằng đó là việc bình thường, bởi vì hồi mới bắt đầu thực hiện kế hoạch Tiểu Tây cũng thế. Tiểu Tây hỏi Hồ tiểu Lãng, có phải cậu cho rằng không thực hiện được kế hoạch này thì cậu sẽ không có động lực gì cả? Cậu sẽ lo lắng lắm đúng không? Hồ tiểu Lãng gật gật đầu, Tiểu Tê lại hỏi và có phải cậu nghĩ rằng Chỉ cần thực hiện được kế hoạch này Là sẽ thay đổi được bản thân mình Ít nhất là có sự khởi đầu của thay đổi đúng không? Hồ tiểu Lãng lại gật gật đầu Tiểu Tê tiếp tục hỏi Có phải là một khi có kế hoạch chưa được hoàn thành Là cậu sẽ càng thêm lo lắng Sau đó chẳng muốn làm gì nữa Lần này thì Hồ tiểu Lãng Rõ ràng muốn nhận Tiểu Tê làm tri kỷ của mình Bản thân mình nghĩ gì Tiểu Tê đều biết cả Tiểu Tê kể Thật ra những vấn đề đó trước kia cậu ta đã từng trải qua, cũng có tâm lý như vậy. Cậu ta đã làm rất nhiều, Hồng thay đổi được bản thân, thay đổi kế hoạch sống, nhưng chỉ còn có một kế hoạch chưa hoàn thành, là cậu ta sẽ buồn bã mất niềm tin, sau đó là từ bỏ hoàn toàn những kế hoạch khác. Thực ra trong chuyện này có hai vấn đề lớn, một là quá vội vàng muốn đạt được thành công, và hai là chỉ nhìn bề ngoài mà không nhìn bản chất bên trong. Vấn đề quá vội vàng muốn thành công, thực ra rất dễ lý giải, chính là muốn sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, Bao nhiêu tật xấu trời đã, đã sửa được hết. Suy nghĩ này khiến những người mắc bệnh trì hoãn đồ nặng biến thành người mắc bệnh cưỡng ép, hiện thực là hiện thực, chuyện cổ tích là chuyện cổ tích, những chuyện như ngủ một giấc tỉnh dậy thấy mình đã biến thành công chúa căn bản sẽ không bao giờ xảy ra đối với người bình thường. Vì vậy những người như Hồ Tiểu Lãng vội vàng lập ra cho mình một đống kế hoạch, bề ngoài nhìn vào tràn đầy năng lượng tích cực, nhưng trên thực tế chẳng ai có thể lập tức biến đổi thành công. Chỉ nhìn bề ngoài mà không thấy bản chất lại là, là nguyên nhân cơ bản khiến kế hoạch hoàn toàn thất bại. Trên thế giới này, không thể có chuyện chỉ cần lên kế hoạch là sẽ thay đổi, muốn đạt được mục tiêu cũng không phải chỉ cần ước nguyện là sẽ thành hiện thực. Lên kế hoạch, mục tiêu cuối cùng vẫn phải là giám sát thực hiện của bản thân, chỉ có thực hiện kế hoạch mới khiến con người ta thực sự thay đổi. Vì vậy, cho dù hồ tiếu lãng có dáng kế hoạch đầy tường mà bản thân không có động lực thực hiện thì sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào, thậm chí trời khi còn dẫn tới hiệu quả ngược. Trên lý tuyết, bạn muốn thay đổi những tật xấu và nhược điểm hoặc muốn thay đổi cách sống hiện tại của mình nên bạn mới định thông qua những kế hoạch điều chỉnh mọi sai lầm giúp mọi thứ phát triển theo hướng bạn muốn. Nhưng trên thực tế, bạn lo lắng về quá trình thay đổi của bản thân hơn và sợ rằng sau khi thay đổi vẫn không đạt được mục tiêu đã định đó chính là một kiểu trốn tránh. Những lời tiểu tây nói, trước đó hồ tiểu lãng không hề nghĩ đến. Từ trước đến đây, anh ta vẫn nghĩ vấn đề của mình là ở chỗ không có khả năng thực hiện kế hoạch chứ chưa ý thức được rằng không thực hiện được kế hoạch theo đúng lộ trình là do kế hoạch, đó chưa có hợp lý Anh ta luôn nghĩ có kế hoạch rồi thì chắc chắn sẽ có thay đổi kế hoạch sẽ dẫn chất bản thân đi về hướng đúng đắn Nhưng điều này thực ra chỉ là cách hồ tú lãng trái tránh vấn đề thực sự của bản thân mà thôi và chỉ cần có một việc chưa hoàn thành sẽ xuất hiện cảm giác thất bại thậm chí sẽ từ bỏ tất cả những kế hoạch còn lại Đối mặt với sự né tránh thất bại và nuối tiếc, người lập kế hoạch luôn cho rằng đã làm phải làm đến cùng. Hoàng Mỹ không thiếu sót, mang chủ nghĩa Hoàng Mỹ. Để lừa gạt bản thân, thầy Thốt hứa hiện lần sau nhất định sẽ thực hiện toàn bộ, nhưng thực ra chỉ là muốn trốn tránh sự lười chát và cảm giác bất an của bản thân mà thôi. Vì vậy, mong muốn có thay đổi lớn trong thời gian ngắn có lẽ cũng là một cách biểu hiện của chủ nghĩa Hoàng Mỹ, nhưng thực ra là biểu hiện của việc kém cỏi trong định vị sự tồn tại của bản thân và muốn thành công gấp Muốn thay đổi, cần phải có sự điều chỉnh trong một vài thói quen Ví dụ muốn dậy sớm thì phải điều chỉnh từ thời gian 8 giờ dậy sang 6 giờ dậy Nếu lên kế hoạch đọc sách thì phải điều chỉnh mỗi tối lên mạng 2 tiếng thành mỗi tối đọc sách 2 tiếng Mọi người đều biết thói quen không phải được hình thành trong ngày một ngày 2 Nó là một hạt giống Ngay từ giây phút mà bạn gieo xuống cần phải không ngừng bón phân tưới nước Quan tâm yêu thương mới dần dần nảy mầm, trở thành cây con. Còn muốn nó lớn cao hơn như cây cổ thụ thì cần tích lũy nhiều năm nhiều tháng. Vì vậy, đừng quá vội vàng trong việc biến mình từ một kiểu người như thế này thành kiểu người khác ngay. Có thể thực hiện những đột phá nhỏ, dần dần thay đổi trong vài thói quen trước. Ví dụ trong thời gian này, thực hiện một kế hoạch, hãy nghiêm túc tập trung hoàn thành kế hoạch đó. Không được vội vàng từng bước từng bước thay đổi bản thân mình. Cứ thế, bạn sẽ nhận ra mình dần dần thích ứng hơn. Với sự thay đổi, trong thời mỗi một thay đổi đều sẽ khiến bạn vui mừng hớn hở, tràn đầy tự tin. Bạn có lúc này sẽ càng tích cực trong việc nhào nặng ra một bản thân lý tưởng hơn. Một người có thói quen ngủ sớm, dậy sớm, đọc sách tập thể dục tràn đầy năng lượng tích cực. Còn nếu muốn giải quyết được vấn đề, chỉ thấy bề ngoài mà không thấy bản chất bên trong, cần nhiều thời gian hơn để nhận thức được bản thân. Đừng né tránh những nhược điểm của chính mình, cũng đừng sợ thất bại, phải biết rằng không ai là hoàng mỹ. Khi thực hiện kế hoạch cho mình lập ra, chắc chắn bạn sẽ vấp phải những tình huống buộc phát khiến bạn không thể hoàn thành đúng hạn, thậm chí không hoàn thành được nó. Điều ấy không có gì đáng sợ, cũng chẳng có gì là không tốt. Bạn hãy quy định cho mình tỷ lệ chuyên cần của một tháng. Ví dụ, khi mới bắt đầu, bạn hãy quy định phần trăm chuyên cần của việc chạy bộ phải đạt được 80%. Điều này có nghĩa trong một tháng bạn có 6 ngày để ứng phó với tình huống đột xuất. Sau khi kiên trì được một thời gian, bạn có thể dần dần trân cao yêu cầu đối với bản thân, phần trăm chuyên cần của bạn có thể từ 85% nâng lên 90%. Nhưng xin hãy ghi nhớ, đừng quá hạ khắc với bản thân vì bạn khó tránh khỏi việc pháp phải ngàn vạn chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy hãy bớt lại chút không gian để cho mình có chỗ giận tích ứng với tiết tấu của kế hoạch, dần thực hiện lời hứa của chính mình. Còn khi bạn phát hiện ra mình có một kế hoạch chưa hoàn thành, cũng không cần phải phiền não về chứ. Thứ nhất, Bạn đã có phần trăm chuyên cần ở trên làm khoảng không gian co giãn Thứ hai, bạn chỉ cần biết tất cả mọi kế hoạch chẳng qua chỉ là một mắt xích nhỏ trong việc thay đổi bản thân. Mục tiêu của bạn không phải là làm hết từng ngày kế hoạch này để trở thành người bị kế hoạch thao túng, mà quá trình thích ứng với sự thay đổi vui vẻ chấp nhận quá trình này từ đó đến gần hơn với con người lý tưởng mà bản thân bạn muốn trở thành kia. Rất nhiều người cho rằng theo đuổi sự hoàn mỹ chẳng có gì là không tốt, Nhưng thực ra Bình Tâm lại suy nghĩ một chút, bạn sẽ nhận ra trong cuộc sống có rất nhiều người, thậm chí còn không biết bản thân mình nên làm thế nào. Mỗi kế hoạch vạch ra, chuyện lớn chuyện nhỏ gì họ cũng muốn hoàn thành một cách tốt nhất, hoàn hảo nhất, nhưng thực tế thì kết quả lại chẳng ra làm sao. Chủ nghĩa hoàn mỹ về mặt bản chất là trốn tránh thực hiện. Mèo nhỏ. Một trì hoãn đồ nhà có thể chọn cách thực hiện hai kế hoạch trong cùng một thời gian. Hai trị hoãn độ nặng, cần tập trung vào từng kế hoạch một, đồng thời dành ra cho mình chút thời gian co giảng để đối phó với những tình huống đột xuất ngoài ý muốn. Muốn hoàn hảo hay cần hiệu quả? Bạn thân của Hồ Tiểu Lãng và Mao Tiểu phàm hẹn anh ta ăn tối lúc 6:30 nhưng đến 6 giờ Hồ Tiểu Lãng vẫn chưa chuẩn bị ra khỏi nhà, không phải cho bệnh trì khoản của Hồ Tiểu Lãng phát tác, mà vì anh ta biết Mao Tiểu phàm là người mắc chứng chủ nghĩa hoàng mỹ đồ nhẹ. Lúc này, chắc Mao Tiểu phàm đang lây quay trước gương vì mái tóc mai trẻ thế nào cũng không gọn gàng hoặc màu áo cũng không hợp với màu quần. Đại loại là thế, những chuyện mà trong mắt Hồ Tiểu Lãng chẳng có gì khác biệt thì đối với Mao Tiểu phàm lại khác nhau như trời với đất. Khái niệm tương đối là trượt của Hồ Tiểu Lãng đổi sang Mao Tiểu phàm lại thành hai việc chẳng liên quan gì đến nhau. Trong thế giới của Mao Tiểu phàm màu xanh không phải đơn giản chỉ có mấy loại như xanh đậm, xanh nhạt, xanh màu trứ, có thể nói trên thế giới này không có hai chiếc lá hoàn toàn giống hệt nhau. Câu nói này chính là nguyên tắc ứng xử của Mao Tiểu phàm mình không ăn cơm cùng cậu được, mình còn nhiều việc chưa làm xong. mau Tiểu Phạm gọi điện cho hồ Tiểu Lãng thông báo. Hồ Tiểu Lãng chẳng chút ngạc nhiên còn trêu, thế giới của cậu là còn có thứ gì không đáng sướng nữa rồi. tôi sẽ kể cho cậu nghe nè, thực khiến mình tức chết thì được. cái áo cổ lá sen mà mình yêu cầu bộ phận mỹ thuật sửa, chẳng hiểu bọn họ sửa thành cái quái gì. làm gì có cái lá sen nhà ai mà xếp thành nhiều lớp như thế này, biến đổi sen nè. Giọng mau Tiểu Phạm suýt chút nữa khiến bàn nhĩ của hồ Tiểu Lãng tủng luôn. Cho dù Hồ Tiểu Lãng không tận mắt nhìn thấy chiếc lá sen bị biến đổi sen chứ trong lời Mao Tiểu Phạm, nhưng anh ta có thể biết chiếc lá sen đó nhất định vẫn nằm trong phạm vi bình thường. Đương nhiên, phạm vi bình thường có người bình thường. Một lúc sau, Mao Tiểu Phạm gửi cho Hồ Tiểu Lãng hai bức ảnh. Hồ Tiểu Lãng gắn mở to mắt, phóng to ảnh, cuối cùng cũng có thể phát hiện ra sự khác biệt vô cùng vô cùng nhỏ. Nhưng Mao Tiểu Phạm lại nói, nhìn đi, lá sen phải như thế này mới đúng chứ. Tiểu Lãng không định tiếp tục đề tài này nữa. Bởi vì anh ta hiểu có tiếp tục Cũng không mang lại kết quả gì Tiểu lãng nói công việc này cuối cùng Cũng đã hoàn thành rồi à Mau Tiểu Phạm đáp lại rằng Chỗ nào cũng thấy sai sót Làm sao mà hoàn thành cho được Trong mắt người khác Tiểu Phạm không phải người trì hoãn Bởi vì nhìn phong cách của cô ấy Lúc nào cũng vội vội vàng vàng Chỉ đang dành từng giây phút một Xong trên thực tế Công việc một ngày của Mau Tiểu Phạm chưa sâu Buổi sáng đến công ty Ban đầu sẽ lên trên sách công việc cần làm sau đó để thực hiện gửi email cho khách hàng mới viết được dòng đầu tiên ông is, is, is kính mến nghĩ thấy không đúng nên thêm chức vụ của người ta vào nữa thế là đổi thành kính gửi giám đốc is, is, is. lại cảm thấy thêm từ kính gửi nghe khách sáo quá đổi thành giám đốc is, is, is cuối cùng xuống dòng gõ chào ông đột nhiên nhớ ra vừa rồi mình còn cho rằng kính gửi nghe sau khách sáo quá thế là sửa chào ông thành xin chào trong lúc băng khoăn gọi trúc BestPay để xóa thì lại thấy chào ông, cái lịch sự hơn. Cứ thế cho tới khi bao tiểu phạm gửi được email đi, đồng nghiệp bên cạnh đã liên hệ xong với tất cả khách hàng do mình phụ trách. Đối với kiểu người như hồ tiểu lãng, bạn có lý do khiển trách anh ta lần khẩn mất thời gian, nhưng đối với người xuất sắc như bao tiểu phạm, không thể tốt ra khỏi miệng những lời trách móc Tiểu phạm đương nhiên cũng không cảm thấy cách làm việc của mình có gì không ổn, Cô ấy luôn kiên nhẫn phân công công việc ra làm từng phần và hoàn thành chúng, trên mỗi chi tiết đều yêu cầu khá nghiêm khắc. Lâu dần, cho yêu cầu hoàn mỹ quá mức, những đồng nghiệp phải cộng tác với Mao Tiểu Phạm đều buôn lời oán thán. còn bản thân Mao Tiểu Phạm cũng vì nguyên nhân này mà tốn khá nhiều thời gian cho việc hoàn thành nhiệm vụ, khiến các sếp từ chỗ vốn đánh giá cao khả năng của cô dẫn tới bắt đầu nghi ngờ. Điều này đẩy Mao Tiểu Phạm vào tình trạng lúng túng. Đối với người trì hoãn mắc chứng chủ nghĩa hoàn mỹ, nên làm thế nào? Thực ra rất đơn giản, bởi vì thực tế thì rất khó trạc được sự hoàn mỹ thật sự. Chúng ta cần phải hiểu được tiền đề này. Ngay từ trong tâm lý, chúng ta phải tự nhận rằng mình không phải là người hoàn mỹ, đặt cánh đặng trong lòng đó xuống. Tiếp đến, phải nhận biết được nhược điểm dễ thấy của những người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Một, khả năng hành động tương đối kém bởi vì lúc nào cũng suy nghĩ trước sau không dám mạnh dàng làm 2. Quá cầu thể tiểu tiết lãng phí nhiều thời gian vào những tiểu tiết ấy vì được nhỏ mất lớn được ít mất nhiều 3. Yêu cầu quá cao với bản thân và người xung quanh làm vậy sẽ gây ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ cá nhân cũng khiến bản thân phải chịu sự chày vò về mặt tâm lý 4. Không giỏi ứng biến với thay đổi người theo chủ nghĩa hoàng mỹ một khi đã bước vào con đường do mình vạch ra Muốn thay đổi lộ trình của họ thật quá khó, bởi vì mỗi khi đưa ra bất cứ hành động thay đổi nào, họ cũng đều phải suy nghĩ kỹ càng. Muốn thay đổi kế hoạch hay phương thức hành động là cả một công trình vĩ đại về mặt tư tưởng. Sau khi nhận biết được những nhược điểm này, chúng ta phải bắt đầu vào điều chỉnh mối quan hệ giữa hiệu quả và hoàn mỹ. Đầu tiên xác lập một mức độ nhất định cho sự hoàn mỹ của mình, mức độ này không thể vượt qua vốn thời gian. Bởi nếu vượt qua rồi, thì dù có hoàn mỹ cũng vẫn bị trừ điểm. Ví dụ trong thời gian quy định hoàn thành công việc khiến 70% số người hài lòng là một sự hoàn mỹ cơ bản, 80% số người hài lòng là một sự hoàn mỹ tương đối khá. đương nhiên không nên đưa ra yêu cầu hoàn mỹ 100%. Người theo chủ nghĩa hoàn mỹ phải thừa nhận một điểm là không phải tất cả mọi người đều thích ăn sầu riêng, mỗi người mỗi khẩu vị là sự thực không thể thay đổi. Với sự khuyên nhủ tận tình của hồ tiểu lãng. Mao Tuyết Phạm cuối cùng chịu nhượng bộ, quyết định thử áp dụng phương pháp tự thiết lập độ hoàn mỹ. Khi mới bắt đầu, Mao Tuyết Phạm đặt ra cho mình độ hoàn mỹ là 90%, nhưng sau một thời gian trải nghiệm, cô ấy phát hiện ra muốn đạt được độ hài lòng là 90%, cô ấy sẽ phải tiêu vào vốn thời gian, thế là điều chỉnh độ hài lòng xuống 80%. Qua sự điều chỉnh ấy, Mao Tuyết Phạm nhận ra hiệu suất công việc của mình được nâng cao rõ ràng. Hơn nữa, Vì phải hoàn thành công việc khiến mình hài lòng trong một thời gian nhất định, nên Bao Tiểu Phàm cần phải buông bỏ cảm giác không thỏa mãn, khiến mình khó chịu kia, đồng nghiệp cũng không còn phải lo lắng của ấy, Bối lông tìm vết, cấp trên lại nhìn Bao Tiểu Phàm với ánh mắt tán thưởng khen ngợi. Bao Tiểu Phàm cũng đã tổng kết phương pháp trị bệnh trì hoãn của mình như sau. 1. Chấp nhận sự không hoàn mỹ, trên thế giới không có thứ gì hoàn hảo không khiếm khuyết, tất cả mọi thứ đều tồn tại mâu thuẫn ở bên trong, đó là quy luật tự nhiên. Chúng ta không thể thay đổi Chúng ta chỉ có thể chấp nhận Ngoài ra thay đổi góc độ để nhìn nhận một vấn đề Cũng rất quan trọng Những thứ bạn luôn luôn cho rằng tồi tệ vô cùng ấy Thử nhìn chúng bằng thái độ khác Nói không chừng lại có được thu hoạch hai Phải có sự nhìn nhận tối đáo Với khả năng của mình Có tài để mưu cầu hoàn mỹ Đương nhiên tốt Cho dù không đạt được 100% Thì 80% cũng không tệ Nhưng nếu khả năng của bạn Ngay cả 60% cũng không đạt đến thì sao đặt ra mục tiêu chuẩn, không thuộc phạm vi khả năng của chính mình chỉ khiến đẩy mình vào chỗ khó xử. Phải nhìn nhận đúng đắn năng lực của bản thân, biết rõ mình có thể đạt được mức độ nào trong phạm vi ấy, phát huy toàn bộ khả năng, đó cũng chính là sự hoàn mỹ. 3. Tiết lập một mục tiêu nhỏ cho mình. Trong tình huống không đạt được 100% hoàn mỹ, thì chúng ta hãy xác lập độ hoàn mỹ khoảng 80% hay 70% thôi. Trong thời gian đã định, hoàn thành mục tiêu vừa không khiến bản thân chịu áp lực quá lớn, mà khi làm cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn. 4. kịp thời xử lý tâm trạng xấu Người theo chủ nghĩa hoàng mỹ quá hạ khắc với những người xung quanh, khiến tâm trạng của bản thân cũng trở nên sốt sắn lo lắng, ảnh hưởng tới sức khỏe tâm lý. những lúc thế này, cần phải tìm thời gian thích hợp để điều chỉnh tâm trạng của mình. Có điều chỉnh thích hợp với việc mình làm, cũng có thể tìm bạn bè hoặc người thân để thổ lộ nỗi muộn phiền của mình, giảm bớt áp lực Đừng để tâm trạng tiêu cực ảnh hưởng công việc Nếu cứ mãi tích lũy tâm trạng tiêu cực Mà không chịu giải quyết Càng tích càng nhiều Việc này không tốt Dù là cả với cái chân hay với tập thể Nhìn cách giải quyết mà mau tiểu phàm liệt kê Bạn có cảm giác tìm thấy linh đang cho mình không? Một người Mắc chứng ưa hoàng mỹ Dẫn tới trị hoãn như vậy Hãy thử áp dụng phương pháp điều trị này xem Mẹo nhỏ Một hoàng mỹ và hiệu quả Đôi khi không thể trị trôi với châu cần có sự cân bằng giữa hai thứ này Hai, Đừng vì yêu cầu sự hoàng mỹ mà ảnh hưởng tới tâm trạng của mình và người khác Ba, Đặt ra mục tiêu theo khả năng của mình phát huy toàn bộ sức lực đó cũng là một kiểu hoàng mỹ Không hoàng mỹ mới là cuộc sống Phần trên đã có rất nhiều ví dụ về những người theo chủ nghĩa hoàng mỹ có lẽ sẽ có người đặt câu hỏi trong cuộc sống thực sự có nhiều người theo chủ nghĩa hoàng mỹ đến thế ư thực ra bên cạnh mỗi người Đều có một vài người như thế Bản tính của họ là thích lập kế hoạch Luôn ép buộc mỗi một việc Mình làm đều phải theo kế hoạch đã vạch ra Nhưng khi bạn quan sát Họ chi tiết một chút Bạn sẽ phát hiện kế hoạch hết sức chi tiết Mà họ hoạch định Ban đầu sẽ vô tức đổ sông đổ biển cả Họ sẽ tự mình cảm thấy tự hào Cứ như bản thân trời sinh Đã là một lãnh tụ vậy Họ sẽ không ngừng truyền đạt suy nghĩ của mình với bạn Họ luôn cho rằng Tất cả những gì mình nói đều đúng Còn những việc bạn làm luôn ở rất xa quỹ đạo tư tưởng của họ hoặc khi họ trang thao thao bất tuyệt phát biểu suy nghĩ của mình mà bị ai đó cắt ngang họ sẽ nổi giận, lôi đình thậm chí tức giận đứng dậy bỏ đi những người này chúng ta gọi họ là những người theo đuổi chủ nghĩa hoàng mỹ đối với cười theo chủ nghĩa hoàng mỹ mà nói thứ khiến họ không chịu đựng được nhất chính là sự không hoàng mỹ khi họ lập xong kế hoạch tổng thể hừng hực tự tin để bắt tay vào hoàn thành mỗi phần trong kế hoạch cuối cùng phát hiện kết quả không được như ý họ sẽ phủ định sạch sẽ sự nỗ lực của bản thân, bắt đầu thể sinh những cảm xúc tiêu cực như oán thán, tự trách, bùng nổ cáu giận, buồn bực, trầm cảm. Thực ra những người trì hoãn ít nhiều cũng có khinh hướng hoàn mỹ, lấy Hồ Tú Lãng làm ví dụ, tí cho anh ta ngồi hàng tiếng trước máy tính mà không viết xong trang đầu tiên của PPT, đôi khi là cho không biết viết thế nào, không thể lập tức đưa ra được phương án hoàn hảo nhất. Có lần, vào giây phút cuối cùng, Hồ Tú Lãng viết ra một phương án và bản thân chỉ đánh giá được 60 điểm. Sau khi nợ cho cấp trên rồi, Hồ Tiếu Lãng mới phát hiện ra Trong bản kế hoạch của mình có một chỗ bị sai Nhưng không ngờ là phương án ấy nhận được sự tán thưởng của khách hàng và cấp trên Hồ Tiếu Lãng thấy vô cùng hoang mang Cấp trên nói Tiểu Lãng, có phải cậu cho rằng lần này vẫn chưa phát huy hết khả năng của mình không? Cậu còn có thể viết tốt hơn nữa không? Hồ Tiếu Lãng gật gật đầu Đúng là khả năng của anh ta không chỉ có thế Cấp trên nói tiếp cậu cho rằng khách hàng không biết lần này họ cho chúng ta hơi ít thời gian sau và chúng ta chỉ cần đưa ra một phương án phù hợp trong thời gian ngắn đã đạt được yêu cầu của khách hàng rồi cuối cùng cấp trên vỗ vỗ vai hồ tiểu lãng nói tiểu lãng tôi biết những người làm công việc sáng tạo như cậu nhiều khi dễ rơi vào trạng thái bế tắc nhưng công việc mà sao có thể tập toàn thập mỹ được chứ ví dụ như trong kế hoạch cậu đưa ra có chút sai sót khi giao kế hoạch cho khách hàng tôi cũng nói thẳng nhân viên kế hoạch của chúng tôi làm quá gấp Chỗ này không được chính xác lắm Cậu đoán xem khách hàng nói sao Anh ta bảo Tôi hiểu tôi hiểu Trong thời gian ngắn như thế Có thể dạch ra được một kế hoạch logic mạch lạc như này Đó là tốt lắm rồi Tiểu lãng Đừng dằn vặt bởi những lỗi nhỏ nữa Những lỗi khiến cậu dằn vặt ấy Chẳng qua chỉ là chấm mực nhỏ trên tờ giấy trắng mà thôi Bất luận là nhìn xa hay nhìn gần Một tờ giấy có một chấm đen Vẫn là một tờ giấy trắng thôi Chấm đen cũng không thể nào mà lan hết tờ giấy đó được Ngoài ra một người theo chủ nghĩa Hoàng mỹ thường có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân cũng như với người khác. Họ yêu cầu cười khác cũng cao như yêu cầu bản thân mình. Không chỉ thế, còn yêu cầu bản thân nhất định phải vượt qua người khác, không hẳn phải trở thành người xuất sắc nhất, nhưng nhất định phải làm tốt nhất, không chấp nhận dù chỉ là một sai sót. Có điều, người khác không hẳn đã chấp nhận nổi tiêu chuẩn cao phót hay cái cách yêu cầu nghiêm ngặt của họ, từ đó chảy xảy ra xung đột. Cậu bạn kiên tử của Hồ tiểu Lãng từng có một trợ lý nhưng do kiên tử không thể chịu đựng được việc trợ lý thường xảy ra sai sót trong công việc, nên chủ động yêu cầu xếp bỏ vị trí trợ lý này đi. Thực ra Hồ tiểu Lãng đã từng có duyên gặp mặt cô trợ lý, chẳng làm được việc gì đúng bao giờ như lời kiên tử nhận xét kia. tiểu Lãng cho rằng đó là một cô gái tích cực cầu tiến, chỉ là đối với một sinh viên vừa tốt nghiệp thì trong lúc làm việc chắc chắn không được cẩn thận chính xác như một người đã có thầm niên đi làm 2-3 năm. Khi công ty tuyển sinh viên vừa ra trường mức lương đô ra thấp như thế thực ra cũng là một cách ngầm cho phép người nhân viên ấy được phạm những lỗi nhỏ trong phạm vi chấp nhận được Nếu một sinh viên vừa ra trường làm gì cũng đúng, cũng tốt thì chắc chắn họ không chịu nhận mức lương ít ỏi như vậy đâu Cô trợ lý của Kiên Tử chứ sự thúc ép ngày này qua ngày khác của Kiên Tử có lẽ cũng sẽ tranh chóng xin nghỉ việc Kiên Tử yêu cầu người khác có nghiêm khắc chỉ yêu cầu bản thân và yêu cầu hoàng mỹ của anh ta đối với bản thân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 Anh ta đặt ra yêu cầu như vậy với trợ lý có cần thiết không? Luôn là những yêu cầu của anh ta làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc tạo ra sự trì hoãn trầm trọng điều chỉnh tâm trạng của mình từng khiến mình phải sống khổ sở mệt mỏi tới nhường ấy mà chẳng mang lại hiệu quả gì Một là phải thay đổi nhận thức của bản thân đối với sự việc hãy có một tâm thái bình thường và biết rằng làm việc gì cũng có trước có sau làm xong những việc quan trọng thật ra đã thành công quá nữa rồi Như vậy mới không đến nỗi lúc nào cũng dùng ép mình vào trạng thái chiến đấu phải hài hòa giữa việc xung phong ra trận và buông cờ dừng trống nghỉ gơi. Làm tốt công việc là mục đích chính. Còn trong quá trình làm có xảy ra tình huống không như ý muốn hay không không quan trọng hay là thay đổi cách xử lý công việc của bản thân. Lúc cần tập trung hỏa lực chấp toàn bộ tâm sức quyết không chậm trễ nhưng có lúc nên điều chỉnh mọi thứ về trúng trạng thái của nó. Cũng không nên thấp thỏm bất an. Dù công việc hay cuộc sống cũng nên tìm được dịp sống khiến mình dễ chịu, vừa giúp bạn không mệt mỏi chán nản, cũng không quá vô kỷ luật, khiến bạn không có động lực. Ba là phải thay đổi cách nhìn đối với người khác, học cách thuận theo tự nhiên, không hạ khắc với người khác, không cưỡng ép bản thân, đừng đẩy mình vào bước đường cùng, cũng đừng ép người khác vào bước được cùng. Như vậy mà có thể khống chế mọi việc, nóng vững cục diện một cách hiệu quả. Bốn là thừa nhận không hoàn mỹ, là hiện tượng thường thấy là chuyện bình thường của cuộc sống, học cách chấp nhận sự không hoàn mỹ lấy mục đích làm người dẫn đường chứ đừng lấy sự hoàn mỹ làm mục tiêu. Mèo nhỏ. Một chấp nhận sự không hoàn mỹ mới có thể nhìn thẳng vào chứng trị khoản của bản thân. Hai, đừng quá hà khắc với bản thân cũng như với người khác. trì hoãn tới cuối cùng kết quả vẫn không như ý bình thường công việc của hồ tiến lãng không bận vậy mà một người đáng lẽ phải hết sức an nhàn lại thường xuyên tăng ca thường xuyên rất khuya mới về tới nhà điều này hoàn toàn là do căn bệnh lâu năm của anh ta gây ra trì hoãn phía chủ viết một kế hoạch nhỏ rõ ràng không phải chuyện gì to tác vậy mà bị hồ tiến lãng lần kha lần khần phân chia ra thành mười mấy bước bước đầu tiên mở máy tính tạo file quạt mới bước thứ hai pha trà Hoặc mua một bình coca Bước thứ ba là thu thập tài liệu Bước thứ tư là sắp xếp ý tưởng Bước thứ năm phát triển ý tưởng Bước thứ mười mới chính thức bắt tay vào việc Chỉ mỗi việc mở máy tính thôi Mà hồ tứ lãng cũng tận dụng thời gian Để chạy sang chỗ kiên tử Có xem cậu ta đang làm gì Nếu kiên tử bận hồ kiểu lãng sẽ bị đuổi về Còn nếu kiên tử không bận Hồ tứ lãng gọi lại truyền phiếm vài câu Trong lúc đi mua coca cũng lại phải đứng tám với cô bé ở quầy lễ tân một hai câu. Khi thu tập tài liệu, mở những dự án mình làm trước đó, ra ngó nghiêng, rồi xem những bức ảnh không liên quan tới phần việc hiện tại. Sắp xếp tư duy thì mặt sức tùy tiện. Vì vậy, chính bước cơ bản trước đó đã mất cả ngày. Đã đến bước thứ 10, bắt đầu viết con chữ đầu tiên thì đã sắp hết thời gian. Nếu có nhiều dự án phải làm, thì Hồ Tiếu Lãng sẽ mở bật công tác chế độ cuối cùng của mình. Đừng tưởng rằng, Anh ta tranh tủ thời gian mà đơn cao hiệu suất làm việc hơn. Phong cách của hộ tứ lãng chính là không trì hoãn tới giây cuối cùng, không trọng bút. Đầu tiên anh ta ngồi sầu đảo cả buổi sáng, nói một cách mỹ miều, là đang tìm cảm giác, nhưng trên thực tế là không muốn làm việc. Sau đó, khi đã không còn thời gian để lãng phí nữa, thì không thể trì hoãn được nữa, anh ta mới ngồi vào máy tính bắt đầu gõ những dòng đầu tiên với vẻ mặt ngàn lần không vui, vạn lần không tình nguyện. Mà một dự án được viết trong tình trạng như thế, hoặc sẽ thiếu chỗ này hoặc hụt chỗ kia, rất nhiều điểm quan trọng, hoặc là phần trước không liên quan tới phần sau, đôi lộn xộn, chỉ đi sửa lại thôi cũng mất nhiều thời gian rồi. Đó chính là hai kiểu chế độ làm việc của hồ tiểu lãng, và phong cách của cả hai chỉ có gọn trong cụm từ trì hoãn. Kiên trì tới giây phút cuối cùng đã sắp trở thành trong ngôn nổi tiếng của hồ tiểu lãng. Đừng nghĩ là trong cuộc sống anh ta sẽ khác, trong việc quét dọn vệ sinh, hồ tiểu lãng có thể kéo dài từ 1 đến 15, lại từ 15 đến 30. Thứ sáu nào cũng tự nhủ, ngày mai sẽ phải tổng vệ sinh, không ai có thể ngăn cản mình. Nhưng cuối cùng, kết quả là tự anh ta quên bén công việc tổng vệ sinh đó, lần nào cũng vội vội vàng vàng tròn dẹp qua loa vào cuối ngày, vừa giặt quần áo vừa lâu nhà, tiện thể nhét hết những chiếc tất bẩn dọc đường, lâu nhà nhặt được vào máy giặt vừa rửa bát vừa sắp xếp lại phòng khách, cứ thế dọn dẹp lộn xộn một hồi, nhìn đi nhìn lại chẳng thấy gọn hơn lúc chưa chọn là bao không biết trong một môi trường sống như thế, hồ tiểu lãng đã làm mất bao nhiêu đồ và làm hỏng bao nhiêu đồ. đó là cuộc sống hàng ngày của tiểu lãng dự trù, nhịp đều với phong cách trong công việc có thể trì hoãn đến lúc nào là trì hoãn đến lúc ấy nhất định nghiến chặt răng kiên trì tới phút cuối cùng vừa khéo lại làm một cuối tuần kiên tử đột nhiên có việc muốn đến chào hồ tiểu lãng ở Nhật hai ngày vừa bước vào một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế như kiên tử đã bị cảnh tượng trắng lệ trong nhà tiểu lãng làm cho sợ hãi cậu ta đột nhiên nhận ra mình đã có một quyết định vô cùng sai lầm kỳ ấy chắc chắn ốc có vấn đề mới chọn nhà hồ tiểu lãng để ở nhờ hồ tiểu lãng cười cười bảo cậu ở tạm đi nhưng cậu ngủ giường này ngày mai tôi sẽ làm tổng vệ sinh ở tạm ở đây nhé kiên tử không nói không rằng mang bộ mặt ám ảnh đi ngủ sáng sớm hôm sau tiểu lãng nghe thấy tiếng máy chật tiếng máy hút bụi tiếng vòi nước chảy, anh ta bật dậy, thấy kiên tử đã đang bắt đầu dọn dẹp vệ sinh rồi. Tiểu lãng còn ngại ngùng nói, mới sáng sớm đã làm gì vậy? Nghỉ chút đi rồi dọn dẹp cũng không có muộn. Không nói còn đỡ, anh ta vừa mở miệng đã bị kiên tử càng nhằn liên hồi. Thật ra người như hồ tiểu lãng rất thường gặp trong cuộc sống, có người khi đi học, thì thích chơi cho đã vào cuối tuần, rồi bài tập để tận tối chủ nhật mới làm, ứng phó qua loa cho xong việc, cho đến phần trăm bài đúng không cần nghĩ cũng biết. Kiểu người này sau khi đi làm cũng sẽ thấy việc quan trọng không tranh thủ thời gian làm ngay mà luôn lần sờ tới tận khi gần hết giờ mới động tay động chân. Khi ấy là lúc họ bận rộn nhất bởi dồn lượng công việc của cả ngày lại mà làm có điều sai sót nhiều không kể xiết Rất nhiều người thích bắt đầu công việc chuẩn bị trước. Giống tác giả phải bồi đắp tình cảm rồi mới đọc bút. Nhà thiết kế phải sắp xếp tư duy rồi mới thiết kế. Nhạc sĩ phải đợi tìm được linh cảm mới sáng tác. Nhưng đa phần, bọn họ đều sẽ lạc lối trong công tác chuẩn bị của mình quên đi việc mình vốn định làm đợi tìm trúng phương hướng thì thời gian đã qua đi quá nữa Trước những tình huống như thế, cách giải quyết hợp lý nhất là đừng cho dự bắt tay vào làm luôn, vừa làm vừa nghỉ tìm kiếm linh cảm trong quá trình làm việc bạn có thể bắt đầu với tiết tấu chậm tôi nhưng đừng dừng lại, không làm tiếp như vậy sẽ không quên trọng điểm của công việc càng không thể quên luôn công việc ấy Cũng có vài người vì thiếu tự tin Họ luôn cho rằng bản thân chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất nên công việc không thể hoàn thành thuận lợi. Trên thực tế, có rất nhiều vấn đề mình sẽ không thể lường trước hết được ở công tác chuẩn bị. Chỉ khi bắt tay vào làm những vấn đề ấy mới từ từ xuất hiện. Đợi đến khi nghĩ ra phương pháp vẹn toàn mới bắt tay vào làm là điều không thực tế. Ngược lại với những người trì hoãn có tâm thế tự ti còn có một kiểu người trì hoãn có tâm thế kiêu ngạo. Trong mắt họ chẳng chuyện gì không làm được hoặc nói cách khác. Việc XXX này dễ ý mà Thế là họ liền để việc đó tới cuối mới làm Sau đó tìm khoái cảm và kích thích Trong quá trình làm gấp cấp cáp ấy Còn về chất lượng công việc Đương nhiên không thể đảm bảo Nếu là tình huống kiểu này Bạn thử đặt ra lượng thời gian dự định Để hoàn thành công việc đó gấp đôi bình thường Ví dụ nếu bạn định làm việc đó Trong một tiếng thì hãy dành ra hai tiếng cho đó Có lẽ thực tế thì chưa chắc Bạn đã cần đến nhiều thời gian như vậy Nhưng làm vậy cảm giác cấp bách sẽ được giảm bớt. Bạn vừa có thể thông thả làm, vừa đảm bảo chất lượng công việc, đồng thời nếu trong quá trình làm, phát hiện ra có vấn đề cần giải quyết, cũng không đến mức lo lắng, vì không đủ thời gian để giải quyết. Giống Cao Hiểu Tùng nói, mỗi lần mở máy chạy bộ tra quyết tâm luyện tập để giảm béo, thì luôn có cảm giác muốn tràn một bài. Mở tràn ra, lại thấy nó chỉ tràn mà không viết lời, quá lãng phí thời gian, vậy là lại mở máy tính, sau đó lên mạng. Lan thang mất hàng tiếng đồng hồ, trò ốc lại bị làm cho rối loạn, không thể sáng tác, bền lên lầu ăn cơm, ăn cơm xong, máu không lên đảo, cần ngủ một giấc. Trước khi ngủ, còn ăn ủi bản thân, mặc dù biết ăn xong đi ngủ cây sẽ béo, nhưng ngủ dậy còn chạy bộ giảm béo cơ mà. Nếu luôn để việc mình định làm tới cuối cùng mới làm, thì mãi mãi trường mơ sẽ làm tốt được việc đó. Muốn chiến thắng bản thân, đầu tiên phải chiến thắng tâm lý có việc ở ngày trước mắt, cần làm nhưng không muốn làm. Và nếu trì hoãn công việc, tới phút cuối mới làm, những lúc rảnh rỗi thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng phải khi bận bận, sẽ luôn có sai sót, mà những sai sót ấy thường gây ra được những tổn thất không gì bù đắp được. Ví dụ, một học sinh bình thường vẫn trì hoãn tới tận tối Chủ nhật mới làm bài tập về nhà, thường thì sẽ chỉ xuất hiện vài vấn đề nhỏ, nhưng gặp kỳ thi cuối cùng. Khi tất cả các môn đều cần được ôn tập kỹ lưỡng và lại trì hoãn tới phút cuối mới làm, tốt cuộc bạn ôn tập được bao nhiêu môn một cách tử tế, là môn ngữ văn và tiếng Anh cần tích lũy kiến thức trong suốt quá trình học hay là môn toán và vật lý với những công thức hoa mắt chóng mặt. Rồi lại băn khoăn liệu mình có nên ôn tập môn hóa và môn sinh vốn đã làm nhằn chẳng hiểu gì. Kết quả cuối cùng sẽ là cả bảy môn học đều bật đèn đỏ chiếu sáng tiêu đồ của tôi mà thôi. Vì vậy, bình thường nên có ý thức thay đổi thói quen xấu, trì hoãn tới phút cuối cùng của mình, bạn có thể chọn cách kết thúc một ngày trước hai tiếng Cũng có thể chọn việc mà mình không muốn làm nhất để làm. Bạn có thể vừa hoàn thành công việc vừa điều chỉnh tư duy cũng có thể tăng thêm chút thời gian dự trữ và kế hoạch ban đầu. Tất cả đều căn cứ vào tình trạng tâm lý của bạn để quyết định. Đừng trì hoãn đến ngày cuối cùng phải trả nợ cho thẻ tín dụng mới trả. Đừng trì hoãn đến mấy năm sau vẫn không có động tĩnh gì khi trong lòng có ý định nhảy việc. Đừng dù biết rõ phải ôn bài nhưng lại nằm trên ghế sofa xem TV. Bạn lúc nào cũng phải nghĩ rằng kéo dài công việc đến phút cuối cùng luôn khiến hiệu quả đạt được không như ý. Mẹo nhỏ Một, những người trì hoãn đồ nhẹ có thể chọn cách vừa làm việc vừa giải quyết vấn đề phát sinh tránh thời gian chuẩn bị quá độ. Hai, những người trì hoãn đồ nặng có thể quy định lượng công việc trong thời gian nhất định hoặc giảm bớt thời gian dành cho lượng công việc cố định. Phát hiện, bạn có phải là người theo chủ nghĩa hoàng mỹ không? Những người theo đuổi chủ nghĩa hoàng mỹ khác nhau Có những biểu hiện khác nhau Có người sẽ cố gắng để kiềm chế tình cảm của mình Lại có người sẽ bộc lộ hoàn toàn Kiểu người theo chủ nghĩa hoàng mỹ Họ ích kỷ, cố chấp, nóng nảy, kích động Tóm lại, lúc nào cũng cố tình cường ép người khác Kiểu người này luôn khiến người khác gián ghét Thực ra trong lòng người Chúng ta đa phần đều có triệu chứng hoàng mỹ Nhưng những triệu chứng hoàng mỹ đó Đều có bị người khác đánh giá là chủ nghĩa hoàng mỹ hay không Vậy thông qua bài trách nhiệm nhỏ dưới đây Nếu bạn có từ 5 điểm phù hợp trở lên Bạn cần phải chú ý rồi 1. Trong phòng làm việc hoặc chỗ làm việc của mình Khi bạn chăm chú làm việc Hoặc bàn việc quan trọng với ai đó Người bên cạnh đã nói chuyện Hoặc vào cắt ngang Bạn không thể tập trung chú ý Do vậy bạn cảm thấy bực bội 2. Khi đi shopping Cho dù nhân viên bán hàng có đa sức giới thiệu Về sản phẩm của họ tới đâu Bạn cũng phớt lờ, không quan tâm Mà tự ý tìm kiếm những thông tin mình cần 3. Hàng ngày Bạn thấy cực kỳ chán ghét những người ăn nói Oan oan, thậm chí có chút tùy tiện Đối với những người tùy ý, vô kỷ luật Hoặc làm việc thiếu trách nhiệm Bạn thường không tìm được Và lên tiếng về mình Trong thời âm thầm Tránh gần gũi thân tiết với họ 4. Trong đầu bạn thường không ngừng nghĩ tránh cùng một vấn đề hoặc cùng một việc Bạn sẽ liên tục đưa ra Đáp án cho vấn đề đó Hoặc giả thiết cho sự việc đó Bạn sẽ không ngừng cho rằng Nếu việc này được nhìn ở một góc độ như thế kia Thì liệu có lý tưởng hơn không 5. Bạn thường cảm thấy bất mãn với bản thân Với những việc mình làm hoặc với người khác, cho dù đang làm bất cứ việc gì, bạn đều để ý tới chi tiết, bạn luôn kén chọn mỗi việc mà mình hoặc người khác làm 6. Bạn thường xuyên lập kế hoạch cho mình, đưa ra yêu cầu với tương lai bạn hy vọng mỗi việc mình làm đều phải theo tiến độ của kế hoạch đã lập ra một khi kế hoạch xảy ra trúc trắc hoặc không hoàn thành đúng thời gian dự kiến bạn sẽ từ bỏ 7. Bạn luôn bận tâm tới yêu cầu của người khác, từ đó từ bỏ yêu cầu và cơ hội của bản thân 8. Dù là làm việc gì Bạn cũng sẽ dồn hết sức để làm, cho dù chơi game, bạn cũng sẽ dồn toàn bộ sự tập trung. Nhưng bạn lại thường mong mình có thể thoải mái hơn. Nếu bạn phát hiện ra đồng đội không làm theo sắp xếp của mình, bạn sẽ rất tức giận trách móc họ, hoặc tự từ bỏ. chính Trong công việc, bạn luôn cảm thấy những việc người khác làm không đủ hoàn hảo, hoặc không làm tốt công việc đó một lần ngay. Trong lòng bạn sẽ nảy sinh vô số những giả thiết dành cho công việc của người khác như Nếu đổi lại là mình, mình sẽ làm thế này, sau đó làm thế kia. 10. Bạn thường xuyên cảm thấy không hài lòng với môi trường sống và làm việc của mình, bạn sẽ không ngừng nhìn chầm chằm vào một vật gì đó, sau đấy bày ra nó cho đến khi hài lòng thì thôi. Tin trạng sau khi làm xong trách nhiệm nhỏ này, ít nhiều bạn cũng đã hiểu được triệu chứng hoàng mỹ của mình rồi. Thực ra, thay đổi chủ nghĩa hoàng mỹ chẳng có gì là sai, mỗi người đều mong việc mình làm hoặc bản thân mình có thể đạt tới độ hoàn hảo chất, chúng ta chỉ cần duy trì tốt tâm thái hàng ngày, chú ý khắc phục hoặc thay đổi một chút. Những tâm trạng tiêu cực do chủ nghĩa hoàn mỹ gây ra Đó mới là điều quan trọng nhất Các bạn vừa lắng nghe chương 5 của quyển sách Tuổi trẻ không trị hoãn của tác giả tận cách Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này Trên website ngườivietyoungueviệt.com Và bây giờ để tiếp nối Thì mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 6 của quyển sách này Quý thân giả thân mến Kho Thực hiện quyển sách này